Hồi thứ tám, nội giám quỳ tâu sự quái, Trung hậu quyết chí trừ yêu. Nói về Trung Nương, khi nghe nội giám vào cung Nga nói rằng, Trọng cung ấy sanh nhiều yêu quái, Thì lấy làm lạ, bèn nói với cung Nga rằng, Tùy có yêu quái mặc dầu Xong bọn người cũng vào quét dọn cho sạch sẽ, Chừng ta vào đó thì sẽ hay. Nội giám và bọn cung Nga, Nghe nói thì hồn phi phát tán, Liền quỳ xuống mà tâu rằng, xin quốc mẫu chứ có vào đó làm chi? bọn tôi thà chịu chết ngoài này chứ vào đó thì bọn tôi không dám vì trong ấy yêu già yêu trẻ không biết số nào mà kể lại thêm chúng nó sức mạnh như hùng hãy thấy người thì há miệng ra mà nuốt nếu vào đó bây giờ ác không còn hồn xác Chùng nừa nghe nói nổi giận bèn mắng rằng vậy thiệt là bọn tham sanh quý tử Thôi để ta vào đó quét dọn một mình có hồi yêu quái thế nào cho biết Nói rồi liền đọc thần chú một hồi Trong giây phút xảy ra Thấy lục giáp linh thần hiện xuống Vòng tay hỏi rằng Chẳng hay quốc mẫu đòi chúng tôi đến đây có việc chi Trung nương nương vừa cười vừa nói rằng Xin các ngươi hãy ra sức với ta Quét dọn dùng cùng chiêu dương cho sạch Lục giáp linh thần vân lệnh ra tay Chẳng mấy hồi trong ngoài quét sạch Rồi từ tả mà về trời chung nương nương liền kêu nội giám mở cửa ra Rồi đi thẳng đến thăm cung Xem thấy màn trướng tiêu điều Nhện văn tứ phía Vì đã lâu không ai ở đó Cho nên bàn ghế bụi bặm đã đóng đầy chung nương nương thấy vậy Thì xa nước mắt mà than rằng Ta cũng tưởng Tề vương rộng ơn phóng ta làm chiêu dương chánh việc Có dè đâu Người hại ta như vậy Nói thì nói vậy chớ sống thác cũng là tại trời Ai lại hại ai cho đặng Dẫu có yêu tinh có dữ thế nào Cũng không làm chi ta nổi Còn đang suy nghĩ Chẳng dè trời đã hoàng hôn Trung nương bèn kêu bọn cung Nga Và nội giám rồi dặn rằng Bọn người chớ sợ Hãy đốt đèn lên cho nhiều trong ngoài cho sáng suốt Và chất ghế chồng lên Làm pháp đài Rồi đem giấy vàng và bút mực Để đó cho ta cung nga vâng lệnh đốt đèn lên trong ngoài tỏ rằng như ban ngày tuy vậy bọn ấy cũng run sợ Trùng nương nương thấy vậy thì nói rằng bọn người nếu sợ thì hãy kiếm chỗ mà lánh thân để ta ở đây một mình đặng ta coi yêu quái thế nào cho biết như ta bắt đặng nó thì thôi bằng bắt chẳng đặng mà nó có ăn ta rồi bọn người phải chạy đi cho giống bọn cung nga nghe nói rất mừng liền dắt nhau trốn đi hết Trùng nương nương thấy bọn nội giám đã đi hết Liền bước lên, phát đài Bỏ tóc xóa ra, đốt hương khấn phái Lấy châu xa, hòa ra một lá linh phù Rồi gỡ tấm lệnh bài và hô lớn lên rằng Thần linh tóc giám Hô vừa dứt tiếng bỗng thấy trên trời hiện ra một đoá tường vân Bốn vị kim cương hiện xuống Coi rõ là bốn cha con Lý Thiên Vương Lý Tịnh bước xuống cúi đầu ra mắt Trùng nương nương nói nay nhân vị yêu quái nó nhiễu lặng trong cung Nên ta thỉnh các chư thần cải thâu phục dùng nay chư thần chẳng bỏ bụng ta Mà xuống đến nơi đây Vậy xin hãy ra sức thần thông Đón ngàn bốn phía Bắt cho đặng cái loài xuất nghiệp Bốn vị kim cương vân lệnh Phần nhà bốn ngã ra đi Trùng vô diện lại lấy lệnh bài gõ nữa Giây phút lại thấy thần hoa quan hiện xuống cúi đầu làm lễ nương nương rồi hỏi rằng chẳng hay tinh quân với tôi mời tôi xuống đây có chuyện chi sai khiến chung nương nương xem thấy hoa quan đầu đội kim khôi mình mang kim giáp tay thì cầm kim thương oai nghi lẩm lẩm tướng mạo đường đường trong lòng cả mừng bèn nói rằng nhân vị trong cung sanh ra nhiều yêu quái thường bắt người nuốt sống ăn tươi cho nên ta thỉnh chư thần xuống đây có ý cậy thâu trừ cho tuyết hòa Quang vân lệnh rồi tàn hình trong cung mà chờ yêu quái rồi đó chung vô diện lại hóa thêm một lá bùa mà đốt và gõ tấm lệnh bài thỉnh nhị lan trong giây phút nhị lan thần hiện xuống hai đàn làm lễ ra mắt nhau xong rồi chung nương nương lại phi phù thỉnh thèm bốn vị lôi bộ thiên thần xuống rồi nói rằng nay ta muốn trừ yêu dị quái nên thỉnh bốn vị xuống đây Xin hãy ẩn tại trên không chờ ta dẫn dụ hắn đến Hãy thấy ta phóng cái trung tâm lôi lên Thì coi chừng mà đánh nó chớ để cho nó thoát khỏi phen này Bốn vị lôi bộ thiên thần vân lệnh đi liền Khi chung nương nương phân cắt xong rồi Liền bước xuống đài ngồi trên cẩm đồ mà đợi